các bạn đang nghe tại đọc truyện anh hello với diễn hằng nay lên chuyện của của vương quyền cao to đẹp trai anh hello với hoàng nhung đồi núi hôm nay anh lên chuyện của vương quyền cao mét tám anh lên chuyện của vương quyền cao mét tám nha ok các bạn À, mình ghim tác giả vương quyền cao một m tám lên cho các bạn dễ tương tác kìa hello cậu ba vô tư. Ở trình phát của youtube đây được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác. mình đã nhận được thông báo rồi. ok À, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya à, Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin phép được gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn, à, một tập của tác giả Vương Quyền K18 mang tên là Búp Bê Màu Đỏ đây là một cái câu chuyện ma nó mang đậm một cái màu sắc tính chất nó ám ảnh. À, tôi xin spoil trước sơ sơ cái nội dung nó như sau. À, cái câu chuyện kể về một cái người đàn ông làm làm thuê trong một cái căn biệt thự rất là kỳ bí và do tò mò thế nên là ông ấy đã phát hiện ra một cái bí mật động trời ở trong cái căn biệt thự đó và sau đó thì là cái gì thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp ngay sau đây. Để ủng hộ tác giả Vương Quyền và đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền thì các bạn có thể truy cập ở Facebook của tác giả mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả ở video bên YouTube và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Vương Quyền ở trên game bình luận bên Fanpage. Để ủng hộ A Tuấn các bạn chia sẻ luồng livestream này, tác tên mấy đứa thích chơi búp bê, thích sưu tầm búp bê vào đây và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện mang ngắn búp bê màu đỏ của tác giả vương quyền một m tám Này, ông già, nhanh lên xem nào Sao lại chậm chạp thế ông già Mẹ cái thằng này, thế mày không thấy phía trước đang kẹt xe à Ản nói bùa láo bùa lếp, thế giờ mày muốn sao Gã xích lô thấy biểu hiện nóng này của ông Tùng Lại thêm tiết trời oi bức mùa hè tháng 6 Thấy cứ ở đây dây dưa thì cũng chẳng có ích gì Bèn xoay cái xích lô, ra sau, rồi cuốc bộ Men theo dưới đống gạch vụn ở trên đường mà bỏ đi Ông Tùng ngồi trên cái xe đạp đưa ánh mắt sắc lẹo, nhìn theo bóng lưng của hắn vài giây, gương mặt tự đắc, quay đầu về phía trước cong đít đạp xe đi tiếp. Ông Tùng năm nay đã ngoài 40, sống, thôi thủi một mình, không vợ, không con. Không phải là ông không muốn lập gia đình, nhưng vì bản tính nóng nảy bảo thủ, cho nên từ khi thời còn trai trẻ, những người con gái quen biết ông, đến với ông, đa số là đều không chịu nổi. Phàm khi quyết định một chuyện gì đó, nếu như mà ông đã nói một, thì cấm ai được nói hai? Chính vì bản tính khắc nghiệt như vậy mà cho đến ngày hôm nay, dù tuổi đã cao, ông vẫn cứ vò võ một mình. Thứ duy nhất bỏ bạn với ông chính là những cuộc vui nhậu nhẹt với mấy ông bạn ở trong khu xóm. Trước ông cũng làm quản đốc của một phân xưởng chuyên sản xuất gia công giày dép. Nhưng vì một lần xích mích xô sát với vài người Ông bị thương ở chân phải Đi cờ thọt Không chỉ như vậy Ông còn bị người ta cho thôi việc Sau đó Ông Tùng có đi tìm việc ở mọi nơi Thế nhưng vì thứ nhất là cái chân chấm phải Thứ hai là về cái tính tình như vậy ăn nói bộ bã Chẳng nơi nào nhận Cho đến một hôm Ông Tùng đang ngồi trước nhà đọc báo uống trà Thấy ở trên mặt báo có đăng Một bản tin nho nhỏ cần thuê người trông nom nhà cửa ông liền nhanh tay liên hệ với chủ nhà qua vài câu hỏi thăm chủ nhà cho gọi ông đến để trao đổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện